Mãi mãi tuổi 20, nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, Đặng Vương Hưng siêu tầm và giới thiệu Nhà xuất bản thanh niên ấn hành năm 2005 Người đọc Trung Nghị Mãi mãi tuổi 20, hay là chuyện đời bi trắng của chàng trai sỏi văn nhất miền Bắc một thời Lời tựa của nhà thơ Đạng Vương Hưng Đó là người đã đoạt giải nhất của thi học sinh sỏi văn lớp 10 toàn miền Bắc, năm học 1969-1970. Nguyên là sinh viên xuất sắc của khoa toán cơ, trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh nhập ngũ cuối năm 1971, hy sinh tại chính trường Quảng Trị năm 1972 khi chưa đầy 10 tháng tuổi quân và 20 tuổi đời. Người ấy là Nguyễn Văn Thạc. Trong khi sưu tầm những lá thư và nhật ký thời chiến tranh Việt Nam để phục vụ cho việc biên soạn bộ sách cùng tên, tôi bất ngờ nhận được một tư liệu quý do ông Nguyễn Văn Thục, người anh trai của liệt sĩ, thay mặt gia đình chuyển đến. Đó là hàng trăm lá thư cùng cuốn nhật ký dày 240 trang chép tay của tác giả Nguyễn Văn Thạc mang tên Chuyện Đời. Trước khi kính chuyển bản thảo tới nhà xuất bản thanh niên, Tôi đã đề nghị với gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đổi tên là Mãi Mãi tuổi 20. Điều khiến ta không khỏi kinh ngạc là trong một số lá thư viết năm 1971 gửi cho bạn gái, Nguyễn Văn Thạc đã tin cảm được ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đọc những trang tư liệu trên, cuộc đời ngắn ngùi nhưng đầy bi trắng của một trong những thanh niên ưu tú nhất Hà Nội đã dần được hé mở. Nguyễn Văn Thạc Sinh năm 1952 tại làng bưởi Hà Nội, trong một gia đình thợ thủ công. Cha mẹ có sườn dệt nhỏ, thuê người dệt áo len và áo sợi. Khi Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, cha mẹ cậu bé phải bán rẻ hết nhà cửa, sửa máy để sơ tán về quê tại xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Hợp tác xã không có việc làm, nhà lại đông con, thạc là con thứ 10 trong 14 anh em. Tài sản gia đình nhanh chóng kháng kiệt. Ba mẹ Thạc phải đi cắt cỏ bán lấy tiền ăn. Nhạc nghèo, nên chú bé Thạc vừa đi học vừa phải đi làm thêm giúp đỡ bố mẹ nuôi sống gia đình. Bù lại, Thạc học rất giỏi. Suốt 10 năm học phổ thông, cậu đều đạt loại học sinh A1, giỏi toàn diện. Năm lớp 7, Thạc đạt giải 2, không có giải nhất, học sinh giỏi văn thành phố Hà Nội. Khi gia đình đã sơ tán về quê ở Cổ Nhủy, Thạc học cấp 3 tại trường Yên Hòa B. Hàng ngày, anh phải đi bộ 4 cây số đến trường học. Ngày nghỉ thì đi bộ hàng chục cây số đến tận thư viện Hà Nội để đọc sách. Vất vả nhưng Thạc thông minh nên học giỏi đều tất cả các môn. Anh đặc biệt có năng khiếu về môn văn. Năm lớp 10, nên học 1969-1970 Nguyễn Văn Thạc đã đạt giải nhất của thi học sinh sỏi văn toàn miền Bắc. Với thành tích học tập kể trên, Thạc đã được ban tuyển sinh Hà Nội xếp vào diện đi đào tạo tại Liên Xô. Nhưng theo chủ trương chung, phần lớn những nam học sinh xuất sắc năm đó đều phải ở lại để tham gia quân đội. Trong khi chờ gọi nhập ngũ, Thạc đã xin thi và đổ vào khoa toán cơ của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vừa học năm thứ nhất, anh vừa tự học thêm để hoàn thành chương trình năm thứ hai và được nhà trường đồng ý cho lên học hàng năm thứ ba. Nhưng đó cũng là thời gian cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn mới. chiến trường miền Nam ngày càng cây go và ác liệt. Hàng nghìn sinh viên các trường đại học phải tạm ngừng việc học tập để bổ sung lực lượng chiến đấu cho quân đội. Nguyễn Văn Thạc đã nhập ngũ ngày 6 tháng 9 năm 1971. Trong một lá thư gửi cho gia đình, đầy ngày 19 tháng 9, Thạc viết, đơn vị của con toàn sinh viên và cán bộ giảng dạy. Hình như có cả một sư đoàn sinh viên. Trường tổng hợp đi hơn 300 người, chia thành 3 đại đội. Còn nghe nói sắp lấy thêm một số nữa, khoảng 3 trung đội ở trường, và tháng 11 năm 1971 lại tiếp tục thêm một đợt. Một chi tiết thú vị là, trong số 300 sinh viên của trường tổng hợp Hà Nội cùng nhập ngũ một đợt với Thạc, Có nhà thơ Hoàng Nguyễn cầm. Sau này, trong nhật ký của mình, nhiều đoạn Nguyễn Văn Thạc có ghi chép và nhắc đến tác giả của Sức sắc mùa thu với một tình cảm đặc biệt. Họ được cấp tốc đưa đi huấn luyện chiến sĩ mới. Đây là một đoạn thư Thạc viết cho bố mẹ kể về gia đình người chủ nhà. Anh đã đóng quân tại xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Hà Bắc cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Giang. Sáu đứa chúng con được phân vào bột nhà Gia đình chỉ có hai vợ chồng và bốn đứa con nhỏ. Cháu lớn mới bảy tuổi. Khi chúng con vào nhà, các cháu đã ngủ yên. Anh chị ra đón và tất bệnh suốt đêm dọn chỗ. Sáng ra, anh chị ở nhà dọn xuống nhà dưới, dành nhà trên ba gian cho sáu đứa chúng con. Chị chủ còn trẻ, hai mươi tám tuổi. Rất tốt vì thương chúng con. Chị cho hai nải chuối và rất nhiều lạc để ăn sáng. Còn cũng không ngờ nổi rằng gia đình lại phóng khoáng đến như vậy. Chúng con nhận luôn và bảo nhau là sẽ trả tiền bằng phương pháp riêng của bộ đội. Anh chủ khoảng 32 sĩ đó là giáo viên cấp 1. Ở đây có điều đặc biệt là không uống chè, toàn nước đun sôi, giản dị và lành mạnh. Anh không biết hút thuốc, không có bàn thờ, không kiên cấm ở gì cả. Chúng con rất thích thú. Tháng 4 năm 1972, đơn vị của Thạc cùng lên đoàn tàu quân sự hành quân vào chiến trường. Trong một trang nhật ký của mình, anh viết, Vừa ao ước thế, vừa buồn vì mình đang ngồi ở đây dưới trời mưa thanh thản, rồi sắp lên tàu đến mỏ trạng yên thế diễn tập. Nhưng ra ga thì lính ổ lên phấn cởi, đầu tàu hướng về phía Hà Nội, đi rồi. Thế là nhất định vào trong ấy, vội vàng viết thư, tàu qua cửa Nam, những cánh thư trắng bay ảo ạt xuống đường, cười hộ nhé, cười hộ nhé, báo cho những người thân của chúng tôi, rằng chúng tôi đã xa Hà Nội lúc ấy là 12 giờ trưa, ngày 9 tháng 4 năm 1972. Chàng thư viết vội khi Thạc ngồi trên chuyến tàu tròng trành Lạc Lư, Đư, trên đường hành quân ra trận hôm đó, đã được một người dân thủ đô nhặt được, nhiệt tình chuyển đến tận gia đình của Thạc. Là người giỏi văn, nên Thạc viết thư cũng rất hay. Nhiều trang thơ của anh thực sự là những đoạn văn với những cảm nhận tinh tế về cuộc sống. chân bước trên dân thơm, có ai định liệu được mình còn ao ước cuộc sống nào hơn thế nữa? Mặc dù hạnh phúc ấy mọc manh, như chính số người nhận ra cảm xúc ấy là hạnh phúc của cuộc đời. Và cuộc sống của đất nước còn lam lũ lắm. Đầu tắt mặt tối mà nào có đủ miếng ăn rồi mất cắt. Rồi đánh chửi nhau Rồi thiên tai, địch họa Cơm đột ngu Rồi còn độn sắn Vậy mà những chiếc lá che kia Vẫn dịu dàng, vẫn đưa ta vào Có êm ả của tâm hồn Thật lạ biết bao Thạc cũng là người viết rất nhiều thư Anh tiết lộ, đã có thời gian Phải nhờ bạn học cùng lớp viết thư trả lời Có ngày tới 16 cái Một kỷ lục chưa có ai phá nổi Có lẽ chỉ có Lepnit Nhà bác học Cả đời viết hàng vạn bức thư mới là địch thủ. Chỉ riêng một người bạn gái, trong 4 tháng anh viết cho cô tới 500 trang thư, có thư giải tới 54 trang. Đọc thư của Nguyễn Văn Thạc, ta không chỉ cảm nhận và khám phá được nhiều điều thú vị về cuộc sống và xã hội miền Bắc nước ta những năm 1966-1972, mà còn hiểu được đời sống, tâm tư, tình cảm của thế hệ thanh niên, chiến sĩ thời đó. Hình như anh viết thư không chỉ là thông tin tình cảm riêng cho bố mẹ, cho anh trai hay cho bạn bè, mà còn ấp ủ những tư tưởng và mơ ước lớn hơn nhiều. Em muốn những trang thư là những dòng suy nghĩ về đời, về người, về cuộc sống, về những chân lý mà bất kỳ ai sống có trách nhiệm cũng phải suy nghĩ đến. Trong một lá thư gửi anh trai của mình, Thạc đã viết như thế. Đặc biệt, trong một lá thư gửi người bạn gái thân thiết, Nguyễn Văn Thạc có dự cảm kỳ lạ. Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ. Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những án văn và những bài thơ và bài toán. 30 tháng 4 năm 1975, Thạc sẽ trả lời cho Như Anh câu, hạnh phúc là gì? Bây giờ thì hầu hết người dân Việt Nam và nhiều người khác trên thế giới mỗi khi nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều hiểu đó là ngày gì. Nhưng xin quý độc giả nhớ cho, Nguyễn Văn Thạc viết lá thư này từ ngày 18 tháng 9 năm 1971, nghĩa là gần 4 năm sau, mới tới ngày giải phóng miệt Nam. Thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975. Nhờ đâu mà lời hẹn với người bạn gái của anh như một sự tiên cảm kỳ diệu vậy. Đọc lại những lá thư Nguyễn Văn Thạc viết cho người bạn gái, ta phát hiện ra một điều thú vị. Không chỉ một lần anh nhắc đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thậm chí, trong một lá thư đề ngày 4 tháng 9 năm 1971, Thạc còn đính chính. Như anh nhớ nhầm rồi lan. Tức Thạc, mật xanh quý ước sữa hai người, Đặng Phương Hương. Bảo ngày 30 tháng 4 năm 1975 mới trả lời câu hạnh phúc là gì cơ mà, chứ có phải là ngày 11 tháng 4 năm 1975 đâu. Ngày 2 tháng 10 năm 1971, nghĩa là 28 ngày sau khi nhập ngũ, Nguyễn Văn Thạc đã ghi những dòng nhật ký đầu tiên. Nhiều lúc, mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây, không ngờ rằng trên mũ là một ngôi sao, trên cổ áo là quân hàm đỏ. Cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá. Bình thản quá và cũng đột ngột quá. Cho đến cuối tháng 5 năm 1972, nghĩa là sau gần bảy tháng trời, vừa huấn luyện, vừa hành quân vào mặt trận. Mặc dù phải đi xa, đeo nặng, nhưng tranh thủ những giờ nghỉ, ngày nghỉ, thức khuya, dậy sớm, anh đã viết được 240 trang sổ tay. Vậy Nguyễn Văn Thạc đã viết những gì trong cuốn sổ nêu trên, đây quan niệm của anh về việc ghi nhật ký. Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc, thì cuốn nhật ký đó sẽ chân thực nhất, sẽ bề bộn và sầm uất nhất. Người ta sẽ mạnh dạn ghi cạp vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà sự thực họ có. Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều. Họ không dám nói thật, nói đúng bản chất sự kiện xảy ra trong ngày, không dám nói hết và đúng những suy nghĩ đã nảy nở và thai nghến trong lòng họ. Mà đó chính là điều tối kỵ khi viết nhật ký. Nó sẽ dạy cho người viết tự lừa dối ngòi bút của mình, tự lừa dối lương tâm của mình. Tóm lại, tạo ra hai con người. Người ta viết nhật ký có rất nhiều phương pháp và mỗi người tùy theo ý thích và sự quen thuộc của mình mà ghi chép. Có người chỉ thích viết ý nghĩ. Có người hoàn toàn ghi những sự kiện nhỏ nhật hàng ngày. Còn mình, mình có biết thế nào? Có lẽ vừa ghi những sự kiện, vừa ghi những suy nghĩ. Nhiều lúc cũng khó mà phân biệt đâu là suy nghĩ, đâu là sự kiện, và sự trộn ấn ấy là một điều rất quý. Việc rút ra những ý nghĩa từ trong hiện tượng ngay tức khác có một tác dụng rất lớn lao. Nó cho phép người ta tìm thấy và nắm chặt bản chất sự vật và không xa vào cái vụn vật, không bị choáng trước những hình thức màu mè ở bên ngoài. Vấn đề chủ yếu vẫn là anh viết nhật ký, để làm gì? Anh có lấy nhật ký làm người bạn được nghiêm khắc và tốt bụng để đưa đường cho anh? Hay là anh lấy nhật ký làm đồ trang sức là một cái gì đó để khoe khoang? Hay tệ hơn là một cái bồ để chút vào đó những lời than thở, những suy nghĩ giả tạo nhằm đắp điếm cho một con người giả tạo sống rất tồi, rất nghèo nàn mà cứ tưởng mình phong phú và bận rộn lắm với công việc hàng ngày? Và Nguyễn Văn Thạc đã ghi chép rất kỹ những điều mắt thấy, tai nghe và cả những điều anh cảm nhận được. Đó là chuyện về gia đình, những người dân, nơi các anh đóng quân. Chuyện về những anh lính cùng đơn vị, về những cán bộ chỉ huyết tiểu đội, trung đội, trung đoàn. Có rất nhiều chuyện vui, nhưng cũng có cả những chuyện buồn. Không ai muốn cuộc đời mình phải buồn bã cả, nhưng rất ít người trên đời này đạt được điều mình mong muốn. Mất mắt nhiều. Nhưng cố gắng làm sao cho mình khỏi thất vọng, khỏi mất nghị lực, luôn hôn cháy lọc mình. Đó mới là điều quan trọng. Trong một trang sổ tay, Thạc đã viết như thế. Là người học sỏi văn nên không khiếm những đoạn thạc ghi nhật ký mà như làm văn với những cảm nhận tinh tế. Mùa đông chưa về đến đây, mình yêu cách chuyển tiếp giữa hai mùa này xốn sang trong lọc nhiều kỷ niệm. Cây sầu đông chưa mở ra những muối sầu cho mình an ủi trùng quả chín vàng lẫn tấn trên tà áo xanh của bầu trời nhấp mình nhớ về cái ngó hẹp vào nhà ao cô tơ cọt trên làn nước chùm hoa lau cho tụi con trai đánh trận hay không mấy cây hồng bì cây nhãn bên sân hàng xóm có còn hay không ngày trước đấy là tươi tuổi trẻ bán hàng và đám cưới cái rủa vàng che chú rẻ Giờ tơi tả khắp bốn phương. Kỷ niệm càng sơn lên và trào ra như nước mắt. Sáng lạnh nhiều sương, gió táp, cây trên đồi chắc là bút lắm. Nằm nghĩ về những người thân yêu mà xe thắt trái tim. Về tác giả của xúc sắc mùa thu, nổi tiếng sau này, Nguyễn Văn Thạc đã có những nhận xét thú vị, dự báo về một nhà thơ tài khoa trong tương lai. Cầm, tức Hoàng Nhuận Cầm. Đặng Phương Hưng, viết Được nhiều, quả thực ở nó có tài năng hay ít ra đó cũng là một khả năng tốt. thành bảo cầm nó chăm lắm, mặc dù sức khỏe yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội hay gặp cầm lang thang trong đêm. Có lần đi khác cầm nó nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại diễn vãng xa xưa của nó ở Kinh Đô. Đôi quốc mộc và cái quần trùng hàn huyên với các sư khuyên bên quán nước. Kể cũng lạ, ở nó có gì đáng học đâu. Ngoài những ý sáng tạo trong thơ, cách sống của nó khơi ngang tàng và thiếu nghiêm túc. Nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế? Tự nhiên, lời nào của nó cũng là thơ. Giới thiệu bài hát, nó bảo 10 con chim sân ca trui trong cổ họng xin ca nhạc phẩm Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây nhạc của Lời Phạm Tiến Ruột. Nhạc Việt Nam được trộn pha Argentine. Liếng thoáng như cái máy Mà hấp dẫn, lúc ấy nó thật đáng yêu và con người nó hoàn toàn là của kỹ thuật. Có điều là những cái nó viết ra xanh sao lắm, và khơi chịu tượng, nó đèm đẹp, đẹp và chơn chu, nhắn nhụy, nó thiếu một sức ấm nóng lan tỏa. Có lẽ ơi, điều đó không phải không đáng ngại. Mình không muốn và không được đi theo con đường ấy, cứ kiên trì, bình tĩnh và tích cực, mình sẽ lạp được hết. Không chỉ có vậy, ở một trang khác, Nguyễn Văn Thạc đã thốt lên. Không thể nào tiên độc hoàng nhuận cầm lại có thể viết tốt hơn thế được. Nếu như cầm, nó không thay đổi cuộc sống của nó, thời gian lơ lửng trên hè phố của nó quá nhiều, nó chầm tư trên mái phố quá nhiều, đã tàn phá của nó khá nhiều thiên tư văn học. Cầu bong đất nước, đừng để rơi một khả năng đáng quý. Nó sẽ chẳng bao giờ còn bê tha ở chợ Nhã Nam, mà cũng khiến trọn vẹn những tháng ngày còn lại cho thơ. Đàn sen với những nhận xét về người và việc là rất nhiều đoạn tự sự. Đó là những trang viết mà Nguyễn Văn Thạc tự nhận xét và đánh giá chính bản thân mình. Có những đoạn anh tự phê bình cay gắt. Không nên yếu đuối, không được chùn bước, hãy cố gắng lên, nhất định sẽ vượt qua. Âm hưởng chung của tập nhật ký là tinh thần lạc quan, sẵn sàng ra trận, sẵn sàng xả thân Việt Tổ quốc của một thanh niên trí thức. Nhưng không thể không nhắc đến điều này. Nếu ta đặt cương vị mình vào Nguyễn Văn Thạc, một thủ khoa của cuộc thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, mới thấy sức ép tâm lý luôn đè nặng và gây gớm tới mức nào. Không chỉ một lần anh lo lắng tự hỏi, liệu mình có thể làm được gì, đóng góp được gì cho văn học chống Mỹ hay không? Biết bắt đầu từ đâu và đi theo con đường nào, làm sao có được một bàn tay dẫn dắt của người đi trước? Nguyễn Văn Thạc luôn mơ ước khi ra trận mình sẽ làm được như Boris Phu Vô một nhà văn liên xô nổi tiếng với những tác phẩm viết về chiến tranh, anh sẽ thu thập thật nhiều vốn sống để viết văn, làm thơ, ca ngợi những con người đã khi sinh những gì quý giá nhất của riêng mình cho giai cấp, cho dân tộc. Có thể không nói quá rằng, thần tượng của Nguyễn Văn Thạc trước khi ra trận chính là nhà thơ trẻ Phạm Tiến Duật trên tuyến đường Trường Sơn. Thạc luôn mơ ước mình cũng sẽ làm được như thế và hơn thế. Nhưng giữa mơ ước và hiện thực luôn là một khoảng cách rất xa mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Bởi thế, đã có những lúc thạc bi quan. Kể ra, bây giờ bà chết thì thật đáng tiếc. Những ngày còn bé, những lúc đi học chẳng bao giờ phải phiền toái đến chuyện đó cả. Chỉ biên man với tương lai, anh sẽ làm gì và sống ra sao? Nhưng bây giờ, những ý nghĩ đó mọc ra. Khó gì đâu, cái chết. Chỉ một phiên đạn lạc hay một hơi bom. Sự thật bi đát đó không trừ một ai cả. Thậm chí, đã có những giây phút Thạc Lâm vào trạng thái rời xã, chán nản và thất vọng đến cùng cực. Có một trang sổ tay Thạc viết bằng bút chì, viết xong, anh kịch chiếu và xóa đi, đọc lại, ta có thể cảm nhận được tâm trạng rối bời, khổ đau đến tột độ của người viết. Phải hết sức chấn tĩnh. Tôi mới không xé hoặc không đốt đi cuốn nhật ký này. Trời ơi! Chưa bao giờ tôi chán nạn và thất vọng như buổi sáng nay, như ngày hôm nay cả. Tôi không giải thích ra sao, sao nữa. Người ta giải thích được cần phải chấn tĩnh mới hiểu lý do và lung tung. Chú thích, chữ nguyên văn của lịch sĩ Nguyễn Văn Thạc trong nhật ký, ghi chú của nhà xuất bản. Còn tôi, rời rã, tôi chán nạn với khít thảy mọi điều, mọi thứ trên trái đất này. Phải tôi hiểu rằng. Với một người con trai đang khỏe mạnh, đang sung sức, đang ở giữa mùa xuân của đời mình, thì buồn nạn, thì chán đời là một điều xấu xa và không thể nào tưởng tượng được. Người ta đã chửi rủa biết bao lần những thanh niên như thế, nhưng tôi biết làm sao khi chính bản thân tôi đã buồn nạn đến tận cục này. Tôi lê gót suốt con được mòn, con được mòn như chính cuộc đời tôi đang mòn mỏi đi đây. Tôi ngồi bệt xuống bờ sông, con sông cạn đang rút nước. Tôi vốc buồn và cát ở dưới lòng sông, và qua kẽ ngón tay, tôi nói rớt xuống, rớt xuống. Tôi muốn khóc, khóc với dòng sông. Không, chẳng có ai có thể đem lại cho tôi được chút gì niềm an ủi hay vui sướng cả. Mọi người không hiểu được tôi, mọi người kết cổng với tôi. Trời ơi, giá lúc này tôi có thể chết ngay đi được, có thể quên hết nỗi phiền muộn và sầu não ngập tràn cả hồn tôi thì sung sướng biết bao. Nhưng đó chính là suy nghĩ rất thật của một chàng trai sống thiên về nội tâm, luôn nhạy cảm. Xin đừng ai vội kết tội anh là hẹt nhát, là xấu xa. Bởi anh cũng là một con người với bao cảm xúc buồn vui và tình yêu không bao giờ vơi cạn. Điều quan trọng là anh đã biết vượt lên, đã tiếp tục chiến đấu cho tới khơi thở cuối cùng và hy sinh ngay tại mặt trận. Xin hãy đọc kỹ đoạn cuối cùng cô cuốn sổ nêu trên mới thấy hết được tâm trạng vừa hồi hộp, háo hức, vừa chống chọi và bí ẩn của người lính trẻ, khi biết mình sắp bước vào cõi chết mà vẫn bình thản đến bi hùng. Và bây giờ, tạm biệt cuốn nhật ký đầu tiên của đời lính, không kịp xem lại được một lần, không kịp chữa những âm bằng âm chắc trong cấu trúc một câu văn vội vàng và bụi bặm. Ngày mai, ngày kia phải để lại tất cả ở đằng sau. Tôi không thể để cho ai đọc những dòng suy nghĩ này trừ khi tôi không còn sống mà gìn giữ nữa. Kẻ thù không cho tôi ở lại. Phải đi, tôi sẽ gửi về cuốn nhật ký này. Khi nào trở lại, khi nào trở lại tôi sẽ biết nốt những gì lớn lao mà tôi đã trải qua từ khi xa nó, xa cuốn nhật ký thân yêu của đời lính. Ừ, nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ áo ước rằng... Ngày mai, những trang sĩ còn lại đằng sau rất toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc, đừng để chống trải và bí ẩn như những trang sĩ này. Một ngày cuối tháng 5, năm 1972, Hà Tĩnh, anh lính binh nhì. Có thể coi những trang nhật ký chuyện đời là một cuộc trải nghiệm thực tiễn vô cùng gian khổ, nhiều khi sinh nhưng lại đầy mê say và hấp dẫn của một thanh niên trí thức Hà Nội trong những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Trong nhật ký của mình, Nguyễn Văn Thạc đã nhiều lần nhắc đến những cái tên viết tắt P hay NA hoặc N Anh. Tất cả đều chỉ chung một người, Phạm Thị Như Anh, cô bạn gái thân thiết nhất của anh. Đây là nhân vật xuất hiện nhiều nhất, được tác giả viết bằng một tình cảm đặc biệt và thường được coi như cái cớ, như nguồn cảm hứng bất tận để anh bộc bạch mọi buồn vui. Trong cuốn sách này, chúng tôi giữ nguyên tắc, tôn trọng tối đa văn bản chính. Từ cách diễn đạt và câu chữ thường dùng của người viết, đến những từ gữ địa phương, thậm chí cả cách viết tắt, thói quen dùng số gạch nối hay gạch chéo hoặc chấm. Giữa các chữ số khi đề ngày tháng trong nhật ký đều cố gắng giữ nguyên, riêng các chữ N-A, A, N-Anh, N.A. được sự đồng ý của tiến sĩ Phạm Thị Như Anh và để thuận tiện cho bạn đọc tiếp cận cuốn sách Chúng tôi viết rõ thành Như Anh, kỳ chú của nhà xuất bản. Vậy Phạm Thị Như Anh là ai? Chị là con gái của luật sư nổi tiếng Phạm Thành Vinh, nguyên chủ tịch hội sinh viên Đông Dương, nguyên Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, cháu ngoại của cụ Hồ Đắc Điềm. Nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Hành chính thủ đô Hà Nội, anh ruột của giáo sư tiến sĩ Hồ Đắc Dĩ. Phạm Thị Như Anh, kém Nguyễn Văn Thạc một tuổi, học sau một lớp cùng trường cấp 3 Yên Hòa B và cùng là học sinh giỏi văn của Hà Nội. Họ quen nhau trong một buổi liên hoan họp mặt các học sinh giỏi văn của thủ đô vào tháng 4 năm 1971. Đôi lần hẹn gặp tại phòng đọc của Thư viện Hà Nội, hai người đều thích cuốn sách bàn về hạnh phúc thanh niên của Nguy Nguy. Ngay trong trang đầu tiên của cuốn sách này, hiện gia đình còn lưu giữ được, có bút tích của Thạc viết Bạn Phạm Như Anh có nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1971. Đó là ngày họ gặp nhau với kỷ niệm đẹp và lời hẹn ước không quên. Bốn năm sau sẽ trả lời chính xác câu hạnh phúc là gì? Trong đêm chia tay trước ngày đi xa, Thạc và bộ đội ra trận còn Như Anh đi du học tại Liên Xô. Hai người cùng đạp xe lên dạo tại Hồ Tây. Theo chị những Anh nhớ lại, thì trong khoảng bốn tháng trời quen biết, tổng cộng thời gian anh chỉ gặp nhau năm lần, với khoảng hai mươi giờ đồng hồ, nhưng trường đó cũng đủ để hình bóng họ không bao giờ phai mờ trong nhau. Trong thư và nhật ký, khi nhớ tới Như Anh, Thạc thường nhắc nhiều và ấn tượng nhất là chiếc áo màu xanh ra trời chị hay mặc. Trời xanh thì ai nhìn cũng thấy, ngỡ như rất gần mà không thể nào với tới được. Thạc cũng có một chiếc áo màu xanh y như thế. Sau này, anh đã đề nghị chị Như Anh hãy cất giữ chiếc áo đó làm kỷ niệm để nhớ mãi những ngày xa nhau. Ngồi kể lại cho tôi nghe những kỷ niệm của hơn 30 năm về trước, chị Như Anh đã không cầm được nước mắt. Đó là những giọt lệ hiếm hoi của một người phụ nữ đất ngoài 50, từng trải và cứng rắn Hiện tiến sĩ Phạm Thị Như Anh đang cùng gia đình định cư tại nước ngoài. Là một doanh nhân thành đạt chủ một công viên mang tên Chín Con Sồng, nổi tiếng của người Việt Nam tại vùng Hannover của Cộng hòa Liên bang Đức. Chỉ đã từng được báo lao động, sành cả trang giới thiệu trong số Tết nguyên đán ất dậu với bài Hồn Việt giữa lòng châu Âu. Với tôi, những kỷ niệm về Nguyễn Văn Thạc gắn liền với tuổi trẻ trong sáng, lãng mạn và quan đời đẹp nhất của thời con gái. Tiến sĩ Phạm Như Anh tâm sự. Đã có cả một thế hệ thanh niên sinh viên Hà Nội, những người con yếu tú nhất của thủ đô ngày ấy. Từ trường đại học, cầm súng, bước thẳng sang mặt trận, nhiều người đã ngã xuống và không trở về. Có lẽ bởi thế, tiến sĩ Phạm Thị Như Anh luôn coi gần 1.000 trang thư mà Nguyễn Văn Thạc đã viết cho chị cùng cuốn sổ ghi nhật ký bìa bọc ni lông màu xanh ra trời như những kỷ vật vô giá. Những trang giấy màu manh đã ố vàng vì thời gian ấy càng trở nên thiêng liêng hơn kể từ sau ngày chị nhận được tin anh hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Trong một trận đánh ác liệt bên thành của Quảng Trị, chiến sĩ thông tin Nguyễn Văn Thạc đã bị trọng thương, mảnh pháo đã cắt ngang đùi trái. Sau này, một đồng đội của anh kể lại, mặc dù đã được ca và băng bó, nhưng mất máu quá nhiều, nên sắc mặt Thạc tái dần đi. Tuy nhiên, anh lại rất tỉnh, đồng đội vừa cấp cứu hút vừa động viên Thạc, nhưng anh nói, mình tỉnh thế này tức là sắp chết rồi. Chỉ tiếc là không còn chiến đấu được nữa, bao dự định còn gian sợ. Sau đó, Thạc tắt thở trong vòng tay của đồng đội. Như chiều cười lính ngã xuống ngoài chiến trường, thi hài của anh được đồng đội bọc trong một tấm tăng đi lông và chôn cất ngay tại nơi hy sinh gần mặt trận. Khi còn sống, Thạc vốn là người con hiếu thảo, chăm chỉ nên được mọi người yêu quý và đã là niềm tự hào trong đời của cả gia đình. Nhà đông anh em nhưng Thạc hay tâm sự với người anh cả là Nguyễn Văn Thục. Giữa họ hình như không chỉ có tình thân thiết ruột thịt mà còn như một đôi bạn tri kỷ. Thạc cười gắm nhiều tâm tư vào người anh cả, vì vậy nhiều trang viết riêng tư và thư của bạn gái thân thiết phải để lại nhà khi ra trận. Thạc chỉ muốn riêng anh cả giữ và đọc. Có gì cần thiết thì nó cho bố mẹ và gia đình biết. Kể từ lá thư cuối cùng ghi ngày 21 tháng 7 năm 1972, Thạc cười về gia đình báo tin đã đi chiến trường. Gia đình không nhận được tin tức gì của anh nữa nên rất bồn chồn lo lắng và linh cảm có chuyện chẳng lành. Tháng 5 năm 1973, khi gia đình chưa nhận được giấy báo tử, thì một đồng đội thân thiết của Thạc báo tin anh đã hy sinh. Thư viết rất rõ, mộ của Thạc ở thôn Đầu Kinh, xã Triệu Long, quận Triệu Phong, Quảng Trị, tiếp xếp thôn Hà mi Phương Ngạn, gần lộ 4. Mộ được đặt ở thừa ruộng khá cao, cùng hai ngôi mộ khác, Thạc đặt đầu tiên. Nhận được hung tin, cả gia đình Thạc buồn đau và thương tiếc, đặc biệt là cha mẹ Thạc đã xả yếu, lại càng đau ốm hơn. Vừa thương tiếc người em trai tình nghĩa, vừa xót thương cha mẹ buồn khổ, ông Nguyễn Văn Thục đã quyết tâm đi tìm mộ em trai để cha mẹ và gia đình được an lòng. Mây mẩn thay, cuối năm 1976, công ty 16 Bộ Giao thông Vận tải vừa hoàn thành việc thi công khôi phục đường Hiền Lương, Sóc Miếu. Ông Thục với vị là phó chủ nhiệm công ty như chức phó giám đốc hiện nay, được giao nhiệm vụ chỉ đạo vận chuyển vật tư thiết bị thi công ra Hà Nội. Nhân cơ hội này, ông báo cáo giám đốc giúp đỡ kết hợp tìm mộ em trai. Hồi đó, miền Nam vừa giải phóng, một sĩ còn nằm dài xác khắp nơi. Chưa được quy tập về nghĩa trang như bây giờ, nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Nhưng được giám đốc công ty 16 cũng như lãnh đạo và nhân dân địa phương giúp đỡ, ông Thục đã thực hiện được nguyện ước là đưa hài cốt người em trai về Hà Nội vào giáp Tết đinh tỵ 1977. Bây giờ, ngôi mộ của anh lính binh nhì Nguyễn Văn Thạc, người giỏi văn nhất miền Bắc một thời, người đã có sự cảm về ngày 30 tháng 4 năm 1975 trước gần 4 năm. Tác giả của tập nhật ký mang tên Mãi mãi tuổi 20 mà bạn đọc có trên tay đang nằm trong nghĩa trang của huyện Tử Liêm, thành phố Hà Nội. Về việc xuất bản cuốn nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc Kính cười, nhà xuất bản thanh niên Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc sinh ngày 14 tháng 10 năm 1952, là sinh viên trường đại học Tổng hợp Hà Nội, tham gia quân đội từ ngày 6 tháng 9 năm 1971, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị ngày 30 tháng 4 năm 1972, lúc đó chưa đầy 20 tuổi. Cuộc đời tuy không dài, nhưng đã để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, cho đồng đội, bạn bè và đất nước, về một con người trung khiếu, học sỏi, cuộc sống giản dị, chân thực, luôn với ý thức phấn đấu để cống khiến thật nhiều cho tổ quốc và nhân dân. Mặc dù chỉ có 10 tháng tuổi quân, nhưng dọc đường hành quân ra trận, khắc phục mít bao gian khổ, hy sinh, Thạc vẫn làm tốt nhiệm vụ của người chiến sĩ vừa tích cực ghi chép những sự kiện, những cảm nghĩ về đời, về người trong những năm tháng hào khủng của cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước đang trong giai đoạn ác liệt, tiến đến thắng lợi hoàn toàn. Ngoài 16 tập thơ và một số ghi chép bị thất lạc ngoài mặt trận khi hy sinh, Thạc có để lại 240 trang nhật ký, chuyện đời, và hàng trăm bức thư thạc không muốn ai đọc những ghi chép của thạc khi còn sống nhưng nếu không trở lại thạc mong ai sẽ thay mình viết tiếp những dòng sau này chỉ ao ướcc rằng nghệ mai những trang giấy còn lại đằng sau tò là những dòng vui vẻ và đông đúc chiến tranh đến nay đã lùi xa ba năm sau khi gia đình đọc lại những ghi chép này đặc biệt là cuốn nhật ký thì thấy rất đáng quý, nó có thể có phần phản ánh cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân ta. Đồng thời phản ánh một thế hệ thanh niên giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, gia đình chúng tôi mong muốn nhà xuất bản thanh niên nghiên cứu cho xuất bản cuốn nhật ký này, góp phần để bạn đọc Đặc biệt là bạn đọc trẻ có thể tự hào về một thế hệ thanh niên đi trước mà vững bước hướng tới tương lai. Đó cũng là tâm nguyện mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hàng ấp ủ mà chưa thể thực hiện được. Xin chân thành cảm ơn nhà xuất bản. Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2005, thay mặt gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, anh ruột Nguyễn Văn Thủng, tháng 10 năm 1971 có nhiều lúc mình cũng không ngờ nổi rằng mình đã đến đây không hở rằng trên mũ là một ngôi sao trên cổ áo là quân hàm đỏ cuộc đời bộ đội đến với mình tự nhiên quá bình thản quá và cũng đột ngột quá thế là thế nào cách đây ít lâu mình còn lại sinh viên bây giờ thì xa vời lắm rồi những ngày cấp sách lên giảng đường Nghe thầy đường, thầy đạo. Không biết bao giờ mình sẽ trở lại những ngày như thế. Hay chẳng có bao giờ nữa. Có thể lắm, mình đã lớn rồi. Học bao lâu mà đã làm được gì đâu, đã sống được gì đâu. Chỉ còn cõi vì trang sách, gây xét đi vì mộng mị háo huyền. 28 ngày trong quân ngũ, mình hiểu được nhiều điều có ích. Sống được nhiều ngày có ý nghĩa, dọc đường hành quân có dịp xem lại lòng mình, soát lại lòng mình. Mình bắt đầu sống có trách nhiệm từ đâu, từ lúc nào? Có lẽ từ ngày 9 tháng 3 năm 1971, tháng 3 của hoa nhãn ban trưa, của hoa xấu sấu và hoa bàn lan nước. Những người bạn thân yêu của mình đã lần lượt đi học xa hết cả rồi. Mỗi người một phương, các bạn đã đi lên phương Bắc, còn mình sẽ đi về phương Nam. Đêm Hạ Bắc thật thanh bình, thèm quá. Nghe một tiếng thì thào của cánh gió trên đội Bạch Đàn. Mình đã sống trên 20 ngày bên hồ cá yên xuyên, yên sợ. Ở đó có những đường cây đẹp tuyệt. Mình đã chụp tấm ảnh bộ đội đầu tiên dưới một cốc dừa, sau lưng là hồ cá. Hoàng Huynh thông thả thay màu nước. Và ngôi sao hôm trần tư, kiêu khánh đắp mọc trên trời. Cuộc đời bộ đội đâu dễ dàng như thế. Mình đã khóc nước mắt giàn rùa khi các bạn tiễn mình đi, khi buổi lễ kết thúc, khi bài quốc ca dung bầu không khí trong lành trên trường tổng hợp. Bản nhạc này đây, bao lần mình đã nghe, đã cúi đầu suy nghĩ, nhưng hôm nay mới thực hiểu, thực cảm một điều giản dị, bài quốc ca của ta, của ta. Khóc, không phải vì hẹn yếu, không phải vì buồn bã, mà vì xúc động, vì buổi chia tay này thiêng liêng quá. Những người bạn thân yêu nhất của mình không thể tiễn mình đi được, Và bàn tay ấy, và đôi mắt ấy, giọng nói ấy, lên xe rồi, xe nổ máy, xe Việt Nam sản xuất, tiếng động cơ như tiếng tim mình vậy. Ngẹn thắt, vì một cảm giác khó tả, mình gước nhìn lần cuối cùng cánh cửa sổ, nơi hàng ngày mình bỏ ra, nhìn xuống lòng đường. Khoảng trời nhỏ của xe mình đó, một hôm nào, những hôm nào mình mong chờ nhìn thấy bạn của mình đạp xe qua, để mình gọi, bây giờ là chia tay, xe lăn bánh êm du, sẽ đi êm, mà bọn mình xô vào nhau, chen nhau thỏ tay ra cửa. Ngoài kia là những khuôn mặt gần gũi, tuy có người chẳng bao giờ mình trò chuyện, chẳng bao giờ mình nghĩ rằng có họ sống trên đời. Ở đâu, khuôn mặt thân yêu ấy? Bạn đi, mình không gặp được. Đêm 26 tháng 7, chỉ là những gương mặt xa lạ, đầy vẻ háo khức và tự mãn, rối loạn và thoảng một thứ mùi khó chịu. Mình không dám đứng lâu và đành chịu giữ một nỗi ân hận dày vò. Mình đi. Khi bạn đang bước vào năm học mới, bước lên giảng đường, bạn có nhớ tới mình không? Đừng. Hãy để tâm hồn trọn vẹn thanh thản mà đón một mùa xuân của lọc mình. Trang đầu của cuộc đời sinh viên, đừng để rơi một giọt mực, đừng để loang lộ một vết ố vàng. Xe ơi, lao nhanh hơn cho ta chóng tới gia đình lớn, nơi ta gửi gắm cả thời thanh xuân của mình hơn cả khi trên tay phập phòng tờ quyết định. Vui sướng, tự hào, cảm động làm sao khi trên người ta là bộ quân phục xanh màu lá. Anh sinh viên quen màu trắng áo của cánh cỏ, quen màu xanh xa trời tháng nắng. Mình chút bỏ không thương tiếc và chịu bến khoác lên mình màu xanh ấy, màu xanh của núi đồi và thảo quyên của ước mơ và hy vọng, màu xanh bất diệt của sự sống. Trên mũ lạc ngôi sao, ta lặng ngắm ngôi sao như hồi nào ta chỉ cho bạn kia là sao hôm yêu dấu, nhưng khác hơn một chút, bây giờ ta đọc trong ngôi sao ấy ánh lửa cầu phòng của trận công đồn, màu đỏ của lửa, của máu. Ta như thấy trong màu kỳ diệu ấy có cả hồng cầu của trái tim ta. Ai ra đi cũng với lòng say lý tưởng, và nhẹ nhẹ bên trong là chút ước mơ. Buổi các đầu tiên là đêm trăng sáng, là bài thơ là một trang nhật ký. sung sướng và hãnh diệt biết bao, ơi xóm làng yêu quý, ngủ yên, ngủ yên. Có anh bộ đội thức canh trời. Những mái nhạc nghiêng như mí mắt thân thương, nhắm ngủ ngon lành. Ta bước nhẹ, lưng lưng một mùi hương quen thuộc. bưởi đã cuối mùa, ổi đã cuối mùa. Cây lá đang rột nhựa để trổ ra một mùa quả chín. Đồng đội đọc cho ta nghe những vần thơ trong trèo. Kệ trường sơn đưa ta lên đường đánh Mỹ, nồi cơm thạch xanh xưa là chuyện ước mơ. Nay là lòng dân với người chiến sĩ. Ta đã đọc ở đây những cái tên lần đầu ta đọc, lần đầu ta biết. Cái tên ấy, những cái tên ấy là một nút son điềm tĩnh, nút la nhí nhảnh, là bảy cung bậc của bản đại hợp sướng mà dân tộc ta đang cất lên tiếng hát. Bộ đội đi rồi, chỉ khổ dân lại nhớ mãi thôi. Ai đã nói với mình điều ấy, cái trời đang rạng sáng, 9 giờ 30 phút phải vào màn. Nhưng ta thức chọn một đêm, với bốn bề đang rạng sáng. Mặt trời mọc và em bé đã díu dít ở hàng oro rô xén gọn. Một tiếng võng kêu, một vệt nắng kẻ ở ngoài hiên, một con nhện sang tơ trên cảnh ổi. Có gì khác với nơi ta ở, nơi ta gửi gắm tuổi thơ? Sông Tô Lịch đen ngòm, chảy rụt xè trong thành phố, tới đâu vẫn rù xè như cây chinh nữ? Mắc cỡ gì mà khép cánh ư em? Ta đã bao lần đi bên sông Tô Lịch, trước kia ta khó chịu vì mùi bùn oi nồng. Ta đã mấy lần, hành quân bên sông Tô Lịch, ta yêu sông vì bọt tăm sủi, vì mùa xanh non, tươi trẻ có cung phun đắp của dòng sông. Có phải lòng sông đã quên mình, nhơ bẩn, đã chịu lòng mình mang mùi vị ấy để đem cho đời những cọng sau muốn tươi kỳ lạ, để đem màu hồng tươi cho thành phố? Sông Tô ơi, mai trở về, ta khơi lại dòng sông, cho tuổi thơ vẫy vùng, cho con thuyền anh chở em đi, đi vòng quanh thành phố. Hôm nay, đi bên sông, dưới cái nắng trang trang, trên vai là ba lô con cóc của trường Sơn. Không thể nói là nhẹ được. Quai đeo tiếp vào vai, ép lồng ngực lại, đau và bỏng sát, khó thở. Đẻ lên hông, ép vào lưng, ướt đầm đìa là mồ hôi ta đấy. Ta đặt ba lô và cười luôn được. Ừ, cuộc đời ta là thế. Phải cười và phải vui. Bài hát ta yêu là trường Sơn Đông, trường Sơn Tây. Con đường cánh gạo không có muối nhưng không phải là nhẹ nhõm. Vai sinh viên, mặc dù tâm hồn luôn bay bổng nhưng nên thơ hơn cả những vần thơ là cái nghiến đính người trên vai, là cái nóng bàng hoàng dữ dội. Yên sở ơi, ta yêu yên sở như làng quê ta vậy, nơi chú quân đầu tiên của đời ta, nơi ta gọi bạn của mình là đồng chí. Nơi con thơ gọi ta là chú bộ đội, và những cô gái làng gọi ta chào các anh bộ đội. Em đừng cười anh, vì bộ quân phục thùng thình. Mẹ ta nghèo, sau cháu nuôi ta, đau khổ bốn nghìn năm, chất chiu từng hạt gạo nuôi ta. Để bây giờ ta lớn, phải lớn lên, phải to ra cho kịp tầm cao của lịch sử. Cánh tay này sẽ bóp nghẹt cổ quân thủ. Đêm đầy sao, chi chích những sao, như lòng mẹ, như lòng em đứng ở bên đường. Hồ nước trong kỳ lạ, sau mẹ kể, những cái hồ ấy lạt nước mắt. Đau khổ nghìn năm, những trọng mắt nào đã đầm đìa để tích tụ thành hồ, mà hôm nay đời vui như thế. Con cá dưới hồ cũng quấy cũng đấp ánh trăng và chào anh bộ đội. Cá, cá ơi, đừng cười anh nhé, đừng kể cho những cô gái trong làng. Chuyện bọn anh sợ đìa, Khi các cô ngồi bên bờ này nhắc đến các anh. Quên làm sao vườn nhãn um tùm nơi ngày đầu ta ngồi yên nghe giảng bài chính trị. Đầm ấm quá thôi, trên là cây lá xanh xanh, lấp lánh ngôi sao trên mũ, lung linh những vì sao trên cổ áo đỏ như lửa là quân hàm, bùng cháy những ngọn đuốc là cháy tim ta. E a e a là lời em thơ tập đọc. Cô gái nào mà sáng thanh thanh, giống người ấy thế? Kỷ niệm lắng sâu theo ta vào trận đánh Nhưng hôm nay, hôm nay sau khỏi bồi hồi Nồi nước mẹ đun sao thơm kỳ lạ Có phải đắng cay cả một đời Nên bát nước mẹ đưa ngọt ngào đến thế Chia tay với con mà mẹ vẫn cười âu yếm quần từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm đẹp lắm. Chăng độ tháng có đọt quạch cứ gợi cho ta nhớ một cánh buồm. Đấy, cánh buồm đỏ thắm, được đầy gió, gió cuốn những ngôi sao đêm ùa vào lòng thuyền và đẩy thuyền trôi trong tâm tưởng. Ngủ bên bờ một dòng sông có những đường sửa thật đẹp. Trời trong quá, Xe điện chăng như những dòng kẻ của một trang vở học trò. Đừng bấm đèn chiếu họ, cứ để họ nói chuyện với nhau. Anh con trai sắp xa người bạn của mình. Cô tai lại về trường học tiếp. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là còi tàu, là chuyển bánh. Anh dặn gì cô ấy, có lẽ chẳng dặn gì đâu. Và chỉ mỉm cười, cậu nào đã cất tiếng họ. Tiếng ai như tiếng chuông vàng, tiếng ai như tiếng cô nàng của anh. Còn tiếng này thì đúng là giọng anh châu rồi. Anh mộng châu, anh yêu em lắm em ơi, nhưng anh chẳng dám ngỏ lời với em. Linh Quái cười khúc khích, những vì sao dưới sông cũng pha phọt nhau, những cánh dừa cũng nắm tay nhau tinh nghịch bay qua bầu trời thanh bình, tiếng động cơ như say lúa. Đêm đẹp vô cùng, ta lặng nghe đất thở. Anh bạn nằm bên giỏ đèn pin tìm gì? Có phải anh tìm con dê đang cần củ dạo bản nhạc đêm của Pristvin? Không cưỡng nổi, ta lấy giấy hít viết thư cho như anh. <cười> 12 giờ đêm, 28 tháng 9 năm 1971. Như anh có thích đọc những dòng này hay không? Thạc biết cho những anh khi đang nằm trên bờ một con sông. Sông đẹp lắm. Đêm rất khuya, vành trăng đỏ quạch sắp lặn xuống chân trời. của Thạc, người thì đang ngủ, người đang nói chuyện. Dưới cuốn sách mà Thạc kê, có hai lá thư sắp gửi cho Như Anh. Sườn ướt đẫm vài nhựa, có một ngọn đèn, chỉ những vì sao, soi cho Thạc viết những dọc này. Bắt đầu cuộc đời bộ đội là thế này đây. Tối quá, nhưng cứ viết, Thạc thích thế, rồi đây, sẽ có nhiều lúc, Thạc viết thế này, chắc xấu như ma lem. Hành quân đây, chào Như Anh nhé, thật tiếc. Đến ga rồi, gặp Văn Điền nhưng nào có tàu, mệt quá lại phải gánh nồi quân dụng Chẳng chịu được nữa, mình ngồi bệt xuống đất, dựa vào ba lô mà ngủ, suyệt. Nói dấu các o văn công chứ, thật đúng với câu má văn công mông bộ đội. Những chuyến tàu đêm chạy từ Hà Nội đến, cánh cửa, ô cửa đầy thương nhớ. Tàu phì ra những cuộn khói, những đám mây nhân tạo. Mặc kệ, tớ còn ngủ, đợi một chuyến đi xa. Sau cùng thì cũng xếp được ba lô lên tàu. Tàu Trung Quốc khá rộng, mình chẳng có chỗ đứng, đành đứng trước chỗ đi dài. Thật bất tiện, nhưng chẳng sao hết. Đêm âm u quá, cái đầu vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng con tàu thở phì phì. kia rồi, là Hà Nội, là phố Nguyễn Xu lấp lánh sau bức tường của các hàng cỏ. Thôi, chào Hà Nội, ba hoặc bốn tháng sau, ta lại về, ta lại hành khương trên các đường phố vắng gánh bó với cuộc đời ta. Sông Hồng ban đêm, mùa nước, cầu phao dập rành, ta nhận ra cầu vì ánh điện. Những con mắt chói người kia bảo ta, đó là bờ. Chào ôi dòng sông Angara, xa xui chạy qua thành Yết Quốc. Đêm nào có giống đêm nay. Ta như gặp lại khuôn mặt thân yêu ấy. Gió đừng thổi mà mái tóc lại bay xuối, lại phải lấy lượt chạy hoài. Gió đừng thổi, hơi lành lạnh đấy, mà áo thì mỏng về nhà lại ốm. Bắt đầu xuất hiện bạch đàn dọc theo đường tàu chạy. Cây bạch đàn ta yêu, ta quý. Cây bạch đàn chép lại cho ta một thời thơ ấu đầy chất thơ và say nồng mùi cỏ mật. Bạch đàn ơi, chạy theo anh nhé. Chạy theo tàu của anh và sống mãi với anh. Khi nào anh nằm xuống, bạch đàn hãy rủ lá, sun dậy và ru cho anh ngủ. Cây bạch đàn cứ cao lớn với đời, cứ hát cho đời bài ca về thầy giáo Duy Sen. Và cô học trò giỏi Anh Tư Nay, bài ca về cây phong lá đỏ. Mặt trời mọc rồi, các ô cửa của toa thổ xanh mộ quân phục. Em nhỏ trên đồi đi học. Đấy ư, mà sao khăn quàng bay và bàn tay nhỏ cứ vẫy các anh? Ta bỗng nhớ một đoạn thơ tố Hữu Các em ơi, đã học chưa? Các anh dựng cho em trường mới nữa. Chúng nó chẳng còn mong rội lửa trường của em đứng giữa đồi qua. Tiếng các em thánh thoát quanh làng. Ta đã đi qua vùng đồi, trung su của Bắc Thái, số vết của chiến tranh, của đột lội còn hành rõ ở đây. Ta đã nghĩ gì khi nhìn vào lặng người bên hố bom thủ đào sâu gần khu can thép? Mẹ ơi, ở đây con đã hiểu chiều sâu của đất. Cuộc sống thanh bình chỉ cho ta giá trị chiều rộng, chiều dài của mảnh sân con thường đùa nghịch. Của mảnh vườn tháng 10, mía đang ngọt dần lên ngọn. Của ngôi nhà ấm cúng, con ngồi viết bài thơ ca ngợi đất. Chưa biết rằng, Đất có chiều sâu mà hôm nay viết bom thủ đã khơi dậy cho con. Gà lương sơn hay ga gì đó xuống tàu và vào bãi cỏ rộng nghỉ. Khoảng 9 giờ rồi, cỏ may, cô gái nào xưa níu bước chân chàng trai trẻ, nay gài vào quần các anh bộ đội, cô muốn thiêu gì lưu niệm. Đêm nay, bên bếp lửa nơi chú quân, nhặt cỏ may và chắc có anh chàng mơ mộng lại nghĩ hoài một người bạn gái, giỏi nghề may vá. Em khâu gì vào chiếc áo của anh. Và cả cây mắc cỡ, cô gái nghi thư khẽ chạm vào là nếp mình xấu khổ. Các anh lính trẻ lại cứ chiêu hoài. Chuyển tàu, lính xô nhau lên chiếm chỗ gần cửa sổ. Ừ, thế mà Vũ Đình Minh lại viết, người bốn phương nhìn nhau qua ánh mắt, một chỗ ngồi cũng nhường nhịn cho nhau. Tớ khoái không để đâu cho hết. Vì được ngồi bên cửa sổ, tàu chạy rồi, gió thúc vào mắt lại Từ đây rừng rậm rạp hơn, đồi kề ngay đường tàu chạy. Người kiếm củi trên đồi cứ vẫy. 3 tháng 10 năm 1971 Suốt đêm qua không ngủ được, cứ thức hoài vì những cảm giác nôn nao dạo dực. Một giờ sáng, khuya quá rồi, phải vào màn ngủ. Ừ. Cụ sống bên trong của con người thật kỳ lạ, cứ nhớ, cứ nhớ, nhớ ai, nào biết, mà sao không ngủ được. Rừng chặt lên thơ như ta tưởng tượng, cây cao, xù xì, non rợn rợn, vực sâu, dây leo chẳng chịt, chứa đựng biết bao điều bí ẩn, cuộc sống của ta sẽ kéo dài ở đó. Dân tộc ở đây là gì, mán hay thổ, ta chỉ mong nhìn thấy một cô gái sán xỉu, quần đỏ giữa mênh mông đồi cây bỗng nhớ một câu thơ có vần, gà đánh trống khi leo thang có những cô nàng váy đỏ yếm trắng. Sau lại nhớ đến câu ấy, bạn hỏi vậy, mình chẳng biết nữa, hình như một sắc âm thanh hình khối hòa trộn trong đó phù hợp phần nào với những cảnh mà mình đang chứng kiến. Ai đã xây nên những đường hầm xuyên núi, bàn tay của ai đã lần lửa trên những mặt đá này? Ngồi bên cửa tàu chạy nhanh, gió thúc vào lạnh lạnh, cả hơi đất, hơi đá ẩm ướt âm u. Tòa tàu tối om không ai hé răng, vì sợ khai vì lạ. Còn mình thì lạ, cứ thỏ đầu qua cửa, nhìn về phía cửa hầm, bụi than bám đen cả mặt, con tàu phóng nhanh, rung lên bẩn bật. Ánh nắng đê rồi, hối hả trên từng cuôn mặt, ngoài lại phía sau là ngọn đồi con tàu vừa trôi qua. Vẫn cây lá ấy, bình thản vô tư lự, chuồn chuồn kim thân dài cánh đỏ, em khâu gì trong áo xám của đồi cây. Có lẽ là như vậy, yên lặng. Bình thản trên đó, để dưới đáy sâu của nó, có con tàu băng băng chở đi một nguồn sinh lực mới. Tàu ơi, cứ chạy đi, chạy nhanh đến những vùng đất nước xa xăm, kia là cây vầu, cây bương, khác với rùm che quen thuộc, cái cây gì mà cao lạ lùng, trong suốt cả cuộc đời nó đã tiến mấy chuyến tàu qua. Bạn thì thảo bên tay, suối đấy, trong lắm, nhưng đừng vội tắm. Ừ, dòng suối trong vắt, dốc sách chỉ dưới chân hồi, những viên sỏi xanh đỏ tím vàng ống ánh đâu rồi, mà chỉ thấy những chiếc lá úa vàng xoáy tròn. Và chìm hiềm. Đám mây ơi, mây trôi về đâu, nhấn dụng ta tới người bạn ấy rằng, ta nhớ lắm, nhớ bồi hồi, ta cục đầu xuống bàn, rồi sau đó thì sao? Như anh không biết nữa Như anh không muốn biết nữa Vì cái đó thật gần quá Đến nỗi không thể chấp nhận được câu trả lời ấy bụi bên dòng suối ấy, tôi nhìn rõ lắm sợi cước trong trong như một tia nắng cong queo trên mặt nước. Cuộc sống thanh bình biết mấy trong một sáng văn cần, trong một bóng mát của phảnh ngũ lá. Lính ào qua cửa sổ, soi dưới chân cũng mang màu đỏ quẹt của núi đồi, nắng két choang choáng, Cái này cũng không biết tên nữa, chỉ có bưởi, quả bưởi trên giường nhỏ như nắm tay vạc khô. Sùng tạm vậy Tất nhiên là phải có tiền, mệt nhưng mọi người đều hồ hời và khề hạ Khoan khoái ngồi trong bóng của ngôi nhà lập nứa. Chẳng có nước, trời nắng, giờ bánh mì ra ăn, nghẹn lại nơi cổ khọng. Tạm biệt, con tộc màu xanh, đi đi, xa hơn nữa là bố hạ, cam bố hạ là sông Thương, còn ở đây khét cháy. Được lạnh hành quân vào sừng chỉ 7 km thôi. Con đường dường đầu tiên ta đi, vai nặng ba lô, mồ hôi ít đẫm ngực, vai và sau lưng áo. Con đường dài và mất hút, quay lại phía sau cũng con đường, con đường xa lạ và gặp cảnh. Khiếp, ba lô chứ gì mà nặng thế, oanh cả lưng anh bộ đội. Mảnh đồi ơi, ta chưa từng quen biết, nhưng hôm nay mồ hôi ta đã nhỏ xuống đất này. Nắng cứ trang trang, con chim gì cứ kêu làm rối lọc người, đường dốc ngược lên trời. Những con đồi này đây, Gần một thế kỷ nay là nghĩa quân của Hùng Thiên Yên Thế. Bà mế ơi, cái súng kiếp này có phải của bố ngày xưa đóng cố theo cụ để đánh pháp? gian nhà trống trải, chơi trọi trên đồi, nước ở đây ít lắm, nhòm xuống giếng cứ hun hút. Em có soi gương thì đi ra suối, cái gương giếng mà làm chóng mặt em. Cụ chủ già lắm rồi, mái tóc bạc trắng, da mặt hành nếp thời gian, cụ cởi trần trùng trục. Quấn quanh mình một mảnh vải thô, hai bàn chân khoằm khoằm, đi vòng kiền mà thật vững. Em gái học lớp 9 trên huyện vắng nhà, anh biết vậy, vì áo hoa xanh của em không phơi trước cửa mà chấp ở đầu giường. Núi rừng ơi, yên thế, ta yêu người vì trò gì, cây chò chỉ, cây lá, cây lim sừng sững như bộ ngực của Nghĩa Quân. Ta nằm ngửa mặt cho những giọt nắng đỏ lanh tanh chảy từ kẽ lá. Góc đa rừng Kế xúc của rừng, bàn chân nào đặt bước đầu tiên trên con đường hòm hẻm, luồn sâu trong lá, để bây giờ đến lượt ta đi. Đường dài đến thế, ta đi mãi, mãi mít trèo, chỉ thấy ba lô nặng trên vai, chỉ thấy mây trắng cuốn về phương Bắc, thế trời xanh mút ngàn và rộng gì là cây, là cỏ. Đã cuối mùa sim, quả sim tím sẫm, ngọt ngọt. Có phải rừng chiều ta nên kéo dài mùa sim tím cho lính, miệng cậu nào cũng lép nhép những sim? Xóm làng đây thưa thớt, mái nhà như một đốm nhỏ chìm giữa lá cây. xài chiếu dưới trời là cây ràng ràng. Đừng bức vội hái hoa rừng mà gai đùm đũng dọa đấy. Ta đút vội vào ngực áo những chiếc lá rừng mà ta chưa biết gọi tên. Lá khiếu mà thơm, phản phất từ đâu đấy. Bạn có biết ta yêu rừng không vậy? Ôi, cái nắng trong rừng, rưng rưng nhựa. Ai đã viết những câu thơ để bây giờ ta đọc? Da bàn tay thường chạm với da kỳ. Khuôn mặt người chạm vào mặt lá Rừng già ơi rừng già kỳ lạ quá Không có những ngày này Hổ dễ đã quen nhau Ngày 4 tháng 10 năm 1971 Anh hẹn em cuối tuần Chờ nhau nơi cuối phố Biết anh thích màu trời Em đã bồi khồi Chọn màu áo xanh Sáng chủ nhật trời trong Nhưng trong lòng đáng sống, chẳng thấy bóng ánh sang, đêm thứ hai thu vàng, đêm thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang. Bạn đừng hát nữa, mà làm nao lòng bộ đội. Ta bước trên đồi bạch đàn, dưới chân là đá sỏi. Chào ôi, bầu trời xanh quá, màu áo thân yêu của ta đã xếp lại nơi nhà. Bao giờ hai đứa hẹn nhau, hẹn ở đầu phố. ơi cái phố thẳng tắt những cây, những ngôi nhà, chắc phố buồn lắm đấy. Vì vắng bóng lũ chè đá cầu đi câu con cá trắng. Vắng một giọng cười. Ao ước lắm, một lần gặp bạn, một lần nữa thôi cũng được, ta sẽ nói hết ta sẽ nói khít, Phú đừng cười nhé, dạng thế rồi mà lá cứ seo seo. Sau khi ở gần với Phú chẳng yêu Phú nhiều hơn nữa, đến bây giờ khối tiếc ư, thời gian. 7 ngày là đủ một tuần, không phải 7 ngày chờ mong nữa mà sằng sặc. <cười> Đội Bạch Đàn vẫn thông thả đồng ca bài hát của xưa của mình. Bạch Đàn ơi, bỡ ngỡ gì mà em xòe lá. Hương Bạch Đàn, nhờ Bạch Đàn gợi điều mơ mộng quá. Em ở đâu chẳng về, anh dắt tay em. Qua đồi này là tới đồi sim tới đồi hạt rẻ. sim cuối mùa, đừng bắt đền, là môi em tím. Tím lưng đồi là màu tím hoa mua. Không, chẳng phải đâu, đấy là màu tím Huế, màu tím của em. Chào ôi là nhớ, mình tưởng tượng thấy bóng dáng yêu dấu đang nép sau thân bạch đàn ứ nhựa. Đừng giận gì nữa hết. Xa nhau lâu rồi, còn có điều gì để giận? Hay như anh giận vì lá thư cuối tháng 6 không được trả lời? Không viết nổi như anh à, không sao viết nổi vì nỗi thương cảm xô xa bốc nghẹt trái tim thạc. Khuôn mặt dịu dàng ấy, sao hôm nay im lặng thế, xôn sao trong lòng ta, là vần thơ của nhà thơ nào, lâu lắm, không nhớ rõ, cứ lan lan. Em đã nói biết bao lời, với cha, với mẹ, với người xung quanh, với biển cả với cây xanh, sao em không nói với anh một lời? Ôi, giọng nói ấy, cứ làm ta dạo dực, giọng nói đánh thức trong ta những niềm sao xuyến đã chết lặng và làm cho hồn ta, trái tim ta tràn đầy hạnh phúc. Suốt từ hôm ấy, hơi thở ấy đã phả vào từng sợi tóc, bàn tay thân yêu ấy đã xoa dịu cho ta những vết thương. Ta tưởng chừng có thể tan biến đi, thần cát bụi lại trở về cát bụi. Ta muốn sụp xuống trước trái tim trong sáng ấy, ơi thần tượng của ước mơ ta. Luôn luôn ta mơ ước, ta khao khát một buổi sáng đẹp trời, nhớ một màu xanh kỳ dị. Ta thức sức trong hạnh phúc, một người đang chờ ta, đang đợi ta, đó là như anh, đó là như anh yêu dấu. Ta khao khát một sớm mùa hạ, cùng nắm tay như anh trong phòng đọc sách. Mùi sách quyến rũ hay gì mà làm ta sao xuyến thế? Ta thưởng mơ, một mùa nào đó, dẫu là mùa đông ướt át và nhảy nhụa, ta đứng trên sân ga lắng nghe tiếng mưa đuổi nhau trên bức tường rêu xám. Lòng ta đâu có thể, ta đứng chờ. Và kia, như anh yêu số của ta, từ trên tàu bước xuống, như anh ùa vào lòng ta, hay ta chạy đến rụi đầu vào cỏ má ấy. Mấy năm trời còn gì nữa, như anh hé miệng cười, nhưng ta đọc trong đôi mắt một màu ươn ướt. Như anh đưa ta về ngôi nhà 72 mới một lần, ta hứng hở đến. Và như anh sẽ kể cho ta vô vàn chuyện trên đất nước xa xôi. Còn ta sẽ kể cho những anh về chuyện đời, về những đồi phi lao Hà Bắc mà mỗi bóng áo đều gợi nhớ tới phương như anh. Sẽ kể cho những anh những mảnh liềm trăng cong một nỗi nhớ nhau. Ta sẽ kể cho những anh rằng Như anh ơi, một buổi họp trong đình, đình cũ kỹ, ống máng han gì, ta thèm được tay cầm khẩu súng loáng người ánh thép. Đạn phút nóng lắm, ta yêu khẩu Akane như yêu người nào ấy, khẩu súng ơi, súng sẽ gắn bó với đời ta, cùng sống chết với ta. Khi ấy, chắc chắn ta sẽ lại nói với những anh rằng, cả cuộc đời ta, cuộc sống riêng tư của ta thuộc về những anh vĩnh viễn. Từ lâu rồi, Cuộc sống tâm hồn của ta tan biến đi trong tình cảm nồng nàn của như anh, cái lò lửa giật hồng ấy. Tới đây, ta mới hiểu thế nào là sự sợ hãi khi phải vĩnh viễn xa như anh. Đừng, lệ chúa, viễn cảnh ấy đừng bao giờ xảy ra cả. Đừng, mà ta sống với ai, sống chơ chọi và cô đơn thế. Ta làm sao sống nổi. Khổ vô cùng là nói thật chỗ yếu của lòng mình. Ta đâu muốn thế, như anh bảo, thích thư thạc lắm. Chẳng phải thế đâu, như anh ạ. Rồi sau này nhiều năm, quay nhìn về dĩ vãng, như anh sẽ cười và lúc đó hết cả thích thư Thạc lắm. Lúc đó, những lá thư mà Thạc viết bằng những chưa không ngủ, bằng đêm khuya yên lặng trên trường tổng hợp, trên một đồi xa xôi này, viết bằng cả tâm hồn, bằng tất cả nỗi sao xuyến của trái tim, chỉ là một mớ giấy tầm thường, cần phải vứt đi. Nhưng cũng chẳng sao, và cũng phải thôi, vì ta chỉ thú nhận điều đó với riêng như anh, với một mình như anh thôi. Ai chưa gặp ta cũng đều bảo ta ngớ ngẩn. Ai mới gặp ta cũng bảo rằng mình quý, mình thương. Ai ở với ta một thời gian cũng trỏ vào mặt ta mà bảo, giỡn người. Còn ta, chỉ cười, chỉ khóc. Ta bay trên mây, dưới gió. Ta đã gặp ai đâu, ngoài người ta yêu quý, mà có một lần ta đã xoa tay vĩnh biệt. Rồi đây, người ấy có tự xa rời ta không? Không biết. Có phải đời ta là cầm aK đánh giặc, đứng trên đồi phun lửa vào kẻ thù, dặn dày thầm lặng. Chẳng cần ai biết đến đâu, rồi lúc nào ta chết, chỉ cầu xin một điều, trên nấm mồ của ta là cái bạch đàn, cái bạch đàn mạnh rẻ. Nằm trong lọc đất, giá còn được nghĩ ta sẽ làm thơ, ừ, làm thơ, làm toán, chả, lập dị, lập dị, ngớ ngẩn đến thế nữa cơ. Sao bây giờ kết đời sinh viên đến thế, thổng thẻo và ọp ẹp, phải sống khỏe mạnh, giữ sổi trong lửa đạn. Dân quý anh bộ đội, bọn mình đi xin che về làm nhà ở. Che đấy, ngoài vườn, anh cứ ra mà chặt. Che được che cái, che bánh tẻ đan lống đôi. Lống mút đan sọt, đeo đá sau lưng. Cây che Việt Nam, lòng bà mẹ Việt Nam, có phải bây giờ ta mới hiểu đâu? Nhưng bây giờ ta mới được nhìn, được thấy. 24 tháng 10, năm 1971. Nằm mãi mà không ngủ được, Đêm nay là đêm thứ bao nhiêu rồi. Mình thức dậy. Đồng hồ chỉ 11 giờ kém 15. Kỳ sinh nhốt là mấy giờ rồi. Lâu lắm. 20 ngày đã qua. Bận bịu và mệt mỏi. Mình bỏ quên trang nhật ký. Nhưng có lúc nào quên được. Như anh. Tháng 10. Tháng sinh nhật. Tuần lễ sinh nhật đi qua. Ừ. Trời cũng trong xanh hơn. Và lòng ta cũng mở ra đón gió. Tuổi 19-20. Như anh ở đâu. Nắm lấy bàn tay thạc. Gió xếp về thổi tím ngọt bàng, đâu rồi khơi ấm của ta? Ai bảo những ngày này không đẹp, không thơ? 25 tháng 10 năm 1971 Tháng 11 sắp đến rồi, và như vậy tháng 8 đã trôi qua, buổi sáng đến chậm chạp. 14 tháng 11 năm 1971 Đã 10 giờ đêm, Chủ nhật, đang buổi tiếng thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khi còn ở nhà, những buổi tiếng thơ này, mình ngồi bên bờ ao khay bên một cái sao thông hào ngập nước, nghe những giọng ngâm quen thuộc. Thế mà hôm nay ở đây, ở cái đất Hà Bắc này, mình ngồi viết vừa lắng tai nghe, kim cúc đấy, với giọng khơi mượt mà, trà chút, kim sung, trần Thị tuyết, nghe quen như giọng người hàng xóm. Buổi trưa, vừa gửi thư cho Như Anh, có lẽ đó là cái thư cuối cùng ở đất Hà Bắc. Từ ngày mai, không được xa khỏi chỗ đóng quân nữa. Không biết đi lúc nào. Lo lắm. Điều như anh có hiểu và thông cảm cho không. Biết làm sao được khi bản thân mình không thể chủ động trong chuyện đó. Gặp Dũng. Bạn học từ lớp 8. Dũng học đại học y khoa và bây giờ ở C17. Dũng cũng tốt đấy, hiểu mình và rất cuốn quyết. Vẫn gặp trên sân bóng, xung quanh là Vilau. Có con đường chui qua đỏ bụi. Dũng hỏi thăm hết bạn bè, xuyên đi Bungary rồi. Châu đi Cuba, dùng đi Tiệp hay Đức gì đó. Thường thôi, đừng coi trọng họ, đi nước ngoài thì người ta thích, nhưng ít ai thích người đi nước ngoài, có cái gì hơi lạ lạ. Dũng nhắc cho mình chuyện lớp, trường, chuyện thằng Khang, Nhữ Đình quân cái tuổi nghịch như quỷ sứ, ngu Bình nữa, nó đang đóng ở Quảng Bình, bị thương và đã được kết nạp đàn, hay sao ấy? Nhanh quá, mới đó mà nay mỗi đứa một phương trời. Mình nhớ mấy câu thơ tặng mình khi tiến mình đi bộ đội hồi cuối lớp 10. Dũng hỏi mình về chuyện đi nước ngoài, khơi dậy làm gì chuyện ấy. Nó khiến mình buồn bã suốt một thời gian dài, thật hèn hạ và xấu xa. Mình kể cho Dũng cuộc sống từ khi hết lớp 10. Dũng cũng đồng ý với mình và tỏ ra hài lòng với cách sống ấy. Kể cũng lạ, sao Dũng dễ dàng đồng ý với ý kiến của mình thế? Dũng bảo mình cần đoàn kết sâu, rộng với bạn bè hơn nữa. Dũng bảo, hãy biết liên kết với các bạn bằng những mặt tốt của họ, nên triệt để nối mình với các bạn bằng cái tốt đó. Kể cũng hay, mình sẽ cố gắng. Đá bóng với B1, gió mạnh. xạo còn ở trường, mình với Thanh hay ở cùng một bên. Bây giờ Thanh ở B1, còn mình lại sang B2. Đá bóng mà nhớ trường, nhớ kỷ niệm đến thế. Ở Yên Hòa B, đâu rồi? Buổi tối, ba má và anh của mình nên chơi. Còn mình thì chẳng có ai lên cả. Buồn và nhớ gia đình vô cùng. Nhưng mình không tán thành chuyện lên thăm đó. Mình ngồi nghe rất lâu chuyện hai bác và anh bằng nói. Chẳng có gì mà phải lên tận đây cả. Nhớ Minh ư. Mà sao có vẻ thở ơ tệ. Không sống trong tưởng tượng của mình chút nào. Hay là tại mình không ở trong tình trạng đó nên mình không biết, không cảm hiểu. Không. Rõ ràng là không. Gia đình đi từ 5h30 sáng, mãi trưa mới đến nơi. Mang cả cơm nắm và thức ăn định ăn ở Bắc Giang. Nhưng không hiểu sao lại về tận đây ăn. Buổi trưa, bọn mình ăn cơm, phải sang chỗ anh Hinh, ăn tập trung. Mình chào gia đình và mình cũng đi ăn, ở nhà còn ba má và anh Bằng. Sao hai bác và anh không gọi Minh ở lại ăn cùng? Không hiểu ra sao cả, lạ thật, gia đình mình thì nhất định không thế rồi. Nói chung, mình chỉ hiểu rõ lắm về Minh và gia đình cậu ta, biết chung chung đại khái. Tối nay, liên hoàn tiểu đoàn, ăn cơm muộn nên được phép nghỉ, mình nói chuyện với bà. Bà kể chuyện duyên tiên, chuyện chương chi, vân vân Là mình như trở lại trẻ con Thương anh đồng vĩnh Ra gốc cây đè và khóc Ngóng lên trời tìm nàng bầy Nàng tiên ơi Tấm lụa trắng đâu rồi Và gốc cây đè ấy ở đâu Trong rừng sâu kia Mùa xuân hoa nở thiếp về Mời chàng ra gốc cây đè nhận con Bà bảo mình đọc bẩm ơi Mình đọc gió lạnh lạnh Và mình thương mẹ quá Mẹ ơi Bà đã 60 tuổi Bà bảo, năm nay là năm tuổi. Mẹ mình đã quá tuổi 49 và 53 rồi, không bị làm sao lạ là mừng lắm. Lại trời cho mẹ sống lâu, sống mãi và đừng ốm đau gì cả. Thương mẹ lắm mà không biết làm gì, thù thằng Mỹ quá, phải giết hết nó đi. 15 tháng 11 năm 1971 Thằng Mỹ, nó là cái gì mà mơ hồ như thế? Đi bộ đội, mình cảm thấy hơi mông lung trong việc nhìn nhận kẻ thù. Khố bom còn toát ra ở trên đồi, và cảnh làng xóm tiêu điều bị tàn phá ngày 29 tháng 2 năm 1968, ta đâu có quên. Mặt mũi thằng Mỹ thế nào, hẳn đó cũng là khuôn mặt người bị bóp méo sộc sạch. Hẳn đó là bộ mặt nhăn nhúm trước ánh sáng mặt trời. Đêm ấy thật đau lòng, hồi chiều bị ném 40 quả bom điện bị đứt lung tung. Làng xóm chìm trong tan tóc và bóng đêm, ở ngay trước ngõ là một bát hương hưu hưu khói. Anh Phúc bị bom tiện đứt cả chân tay, nằm trong chiếc quan tài đỏ, ngọn đuốc nứa, thổi phừng phừng, cái xe bò lăn lọc cọc, sao giống chiếc quan tài như thế. Không, suốt đời ta không quên, ta không quên cảnh em bé miền Nam đập tay lên vũng máu. Dưới tay em, lẽ ra là chậu nước trong mát, cái biệt minh mông của tuổi thơ hồn nhiên nhí nhảnh Thằng Mỹ, nó thế nào? Trời ơi, sao lâu quá? Bây giờ cái khao khát nhất của ta, cái dây dứt trong ta là khi nào được vào miền Nam, vào Huế, Sài Gòn, sọc lê vào thỏi tim đen đùi của quân thủ. Ta ngồi đây, thanh bình như thế, nhưng ở cuối trời tổ quốc, bao nhiêu người con yếu tú của dân tộc đang đổ máu, đang dập kỹ từng cốt xương, đã bị kẻ thù đầy đọa Và các đồng chí của ta, anh giải phóng quân kiên cường, đang nín thở đợi giờ sung trận, đang đói xét và đau nhói vết thương trên một cánh rừng già. Vậy mà, lại đến giờ đi ngủ, những cơn gió lưu diêu trên cảnh tre đưa ta vào cơn mơ, ta lại trở về với cái ngõ nhỏ của mình, lạc lõng ư, có lẽ nào. Ta biết xấu hôn mặt vào đâu, vào gấu quần hay gấu áo, khi đường Trường Sơn không có dấu chân ta, khi cả cuộc đời ta chưa có cái niềm vui mãnh liệt của người chiến thắng, cắm cờ tổ quốc trên cả nước thân yêu. Phạm Tiến Xuật Triệu bôn, các anh đêm nay ở đâu trên Tổ quốc? Các anh có viết những bài thơ, những chuyện ngắn vào giờ này? Ôi những nhà thơ, nhà văn, chiến sĩ, ta gặp nhau trên cùng một ước mơ làm nhiều cho Tổ quốc. Chúng ta có mặt trên trận tuyến ác liệt nhất khi đất nước đánh thù, có gì tự hào hơn nữa? Ta bỗng nhớ câu thơ của Hồng Chính Hiền. Thương nhau, thương nhau nên hóa gần nhau, ngay cả tiếng hiệp đồng qua hơi thở. Các anh có nghe tiếng tôi tiếng của đứa trẻ bước chập chứng vào đời với bao thôi thúc, bao niềm tin, hy vọng. 20 tháng 11 năm 1971 Đại đội trưởng cũng đi rồi, quân đội đúng là một đại gia đình và đi đâu cũng người nhà cả mà thôi. Chẳng cần tiễn đưa gì cả, cắt cho đại đội trưởng cái đầm mới toe kỳ niệm, thế là đủ rồi. Mà cái cũng lạ, biết đâu lần này chính là lần gặp cuối cùng trong đời. Thế mà thật bình tĩnh, thật thanh thản, nhưng riêng mình vẫn không thể bình thường được. Hôm nay quốc tế khiến chương các nhà giáo đấy, mình định viết thư cho thi sĩ, nhưng rồi lại bận quá, không viết được. Càng nhớ thầy, càng nhớ bạn, càng lo lắng về công việc của mình, tuần lễ cứ trôi qua, ngoài lại, chưa làm được việc gì ra hồn cả. Cả thói quen ghi chép cũng không rèn luyện được, thật đáng lo. Khi còn phổ thông, ước mơ khá lớn, khá lâu dài là được đi, được đi xa và nhiều và rảnh rỗi mà viết lách. Bây giờ, thoải mái, không phải suy nghĩ gì về bài học cả. Thế mà từ khi đi bộ đội đến giờ, mình đã viết được gì đâu? Cầm viết được nhiều, quả thực ở nó có tài năng. Hay ít ra, đó cũng là một khả năng tốt. Khanh bảo cầm, nó chăm lắm, mặc dù sức khỏe yếu. Mình nhớ dạo mới đi bộ đội, hay gặp cầm lang thang trong đêm, Có lần đi gác, cầm nằm ngủ ngay trên cái cầu xi măng bắc qua sông Tô Lịch. Nó bảo nó nằm nhớ lại dĩ vãng xa xưa của nó ở Kinh Đô, đôi quốc mộc và cái quần trùng, hàn huynh với các sư huynh bên quán nước. Kẻ cũng lạ, ở nó có gì đáng học đâu, ngoài những ý sáng tạo trong thơ. Cách sống của nó hơi ngang tàn và thiếu nghiêm túc, nhưng vì sao nó nắm bắt mạch thơ đúng thế, tưởng như lời nào của nó cũng là thơ. Giới thiệu bài hát nó bảo 10 con chim sân ca nuôi trong cổ hỏng sin ca nhạc phẩm Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, nhạc của. Chú thích bài hát Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, nhạc Hoàng Hiệp, phổ thơ Phạm Tiến Xuật, kỳ chú của nhà xuất bản. Lời Phạm Tiến Xuật Nhạc Việt Nam được trộn pha argentin, liếng thoáng như cái máy mạng hấp dẫn. Lúc ấy nó thật đáng yêu và con người nó hoàn toàn là của nghệ thuật. Có điều là những cái nó viết ra xanh sao lắm và hơi chủ tượng, nó đẹp đẹp và chân chu, nhãn nhụy. Nó thiếu một sức ấm nóng lan tỏa, có lẽ điều đó không phải không đáng ngại. Mình không muốn và không được đi theo con đường ấy, cứ kiên trì, bình tĩnh và tích cực, mình sẽ làm được hết. Có điều, thơ là gì mình cũng chịu, thơ không cần chi tiết mà cần hình tượng. Hình tượng thơ phản ánh tâm hồn con người, đó là điều quan trọng trong thơ. Cuộc sống này, mình rất yêu, rất đắm mình vào. Nhưng sao ngoài bút cứ tắt, cứ ngắt ngoài? Có phải vì mình không có khả năng, xám thế lắm? Càng ngày mình càng hiểu, không dễ dàng gì đâu. Dẫu anh có đi nhiều, biết nhiều, nhưng cũng cần phải có phương pháp tốt. Trước kia, còn viện cớ này nọ. Nào dọt đường, nhận đường, nào tự tìm mình, tự xác định dấu vết. Nhưng chẳng lẽ mình cứ hão huyền thế mãi, cứ lý luận suông thế mãi hay sao? Mình đã sống thật hay chưa? Chưa, chưa nghiêm túc sống, trong cả sinh hoạt, trong cả rèn luyện và trong cả sanh dự, lương tâm của người cầm bút tự giác. Ao ước quá, nếu như được đi trên tuyến đường Quyết Thắng, được đi trên đỉnh Trường Sơn, gặp nhà thơ trẻ Phạm Tiến Duật, mình không biết sẽ hỏi gì, nhưng chắc chắn cuộc gặp gỡ đó sẽ thú vị biết bao. Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu băn khoăn thắc mắc, thế nào là đề tài, chủ đề thơ, thế nào là cố tứ một bài thơ, Nhưng quan trọng hơn cả là nhìn cuộc sống ra sao để có thể đưa vào thơ, vào chuyện những vấn đề nóng hồi của cuộc sống. Mình bắt đầu kết những cảm xúc mòn, sáo, về một đêm hành quân, một đêm các khuya, một buổi cặp cỡ hoặc chia tay trong cái ngõ nhỏ thơ thơ. Không phải là lý bạch để có thể quên hoàng hạt lâu mà sáng tác cứ hành quân là trong đầu lại thơ, là những bài thơ về hành quân mà mình đã hào đọc. Về là chịu, không thể có một ý gì mới mệt nữa. Chẳng có lẽ bầu trời kia không dành riêng ta một ngôi sao xanh, một ngôi sao đỏ làm nên cái lấp lánh của bài thơ. Mình đi lạc đường chăng đâu là đường vào thơ, càng nghĩ mình càng bị say dứt và giàn vặt. Mình hiểu rằng không thể rời bỏ được thơ, được văn. Nhưng viết ra thì không đủ độ chín, chỉ nghĩ trong đầu đã đủ thấy nó xèm xẹp, chỉ muốn dập tắt cái cảm xúc ấy đi. Không hiểu nhà thơ nào đã nói. Ai đến với cuộc đời chiến đấu để làm thơ thì khó mà làm nên hồn một bài thơ. Hãy bắt đầu từ cuộc sống và từ đó sẽ nảy ra thơ. Mình đến từ đâu? Mình mong làm được thơ, làm được nhiều thơ hay để làm gì? Thú thực, chưa rõ ràng gì cả. Có lúc mình muốn làm thơ chỉ vì được đọc một bài thơ hay đến suýt xoa. Có lúc lại muốn làm thơ để có tên mình trên sách báo, lưu truyền hậu thế hay sao? Tư tưởng ấy rõ ràng là xấu, không xuất phát từ quan niệm đúng đắn, phục vụ nhân dân, hãy bắt đầu bằng người lính. Bao nhiêu cơn mơ, chỉ còn lại những cơn mơ hữu ích. Nhưng đêm tháng 7, tháng 6 qua rồi, thạc nhỉ, bây giờ là tháng 7, tháng 7 là gì? Tháng 7, mùa thu, lá phong đỏ, cô gái nhỏ ý ư, trong ngõ cuột của tâm hồn. Mùa thu chảy dài như vô tận, cái mùa xanh ra trời như một niềm thương nhớ khôn nguôi. Nhưng còn mùa xuân, mùa xuân mùa vạn và sinh sôi của trăm ngàn hoa thơm quả ngọt. Thế là, như anh đã ở đây, với những mùa đông lạnh lẽo và hoa tuyết thở ơ, bình thản này biết bao giờ ta mới gặp nhau, bỗng nhiên lòng buồn vô hạn, hay là không bao giờ nữa, và mùa xuân của cuộc đời như anh là như thế đây. Không phải là như thế, mùa xuân sẽ về, sẽ đẹp tuyệt vời nhờ sức lực của chính mình. Tự nhiên, mình cảm thấy và rất rõ ràng Mình có trách nhiệm với cuộc sống của những Anh Như Anh như một cái gì Như trái tim mình Như một phần thân thể mình Như Anh có khỏe không? Có nhức đầu và mệt mỏi hay không? Những đêm khuya như thế này Như Anh đã đi ngủ hay chưa? Bài chắc nhiều và khó Có lúc nào Như Anh phải dú mày Tập trung suy nghĩ về một bài toán Ước gì giúp được cho Như Anh phần nào Đỡ cho những Anh một phần khó khăn trong học tập Nhưng xa nhau rồi Kisinov, một thành phố nhỏ ly ti trong cả liên bang Soviet, xa lạ, xa lạ. Còn ngày mai, mình sẽ ở đâu? Mình sẽ đi đâu? Không thể biết được. Chẳng bao lâu nữa là hai đứa hoàn toàn bạch vô âm tín. Rồi sau đó sẽ ra sao? như anh sẽ sống ra sao giữa thủ đô của Bình Yên và sung túc của vật lý hiện đại? Và chính cả mình nữa, mình sẽ sống ra sao? Cơn gió thổi từ phía đồi mặt trời qua hồ cá, sư mũ tốc nhẹ lên dặn phi lao ven đường. Con châu đi ngang, con cá trắng bơi dọc và những vòng sóng hình tròn tỏa rộng xung quanh. Sự sống hiện ra ở khắp mọi chiều và chỗ nào mà chẳng có mầm xanh, chỗ nào mà chẳng có giọt nắng hình quả trứng lăn nghiêng. Sĩ Vãng thì đã xa xăm, mà cuộc sống thì luôn kích tính gọi trở về. Anh từ nay đấy, có phải đấy là lời tự bào chữa? Xong chắc Duy Sen cũng rất hài lòng về chuyện đó. Như vậy đúng hơn và hợp logic hơn. Bắt đầu là bộ đội, rồi sau là thầy giáo, sau nữa là Duy Sen. Tiếp đó là anh, và cuối cùng là người, là ông già đưa thư âm thầm lặng lẽ. Duy Sen sau khéo chôn kỷ niệm của mình mà sống. Đâu phải dễ dàng vì hai cái phong còn đó, vì ngọn đồi Duy Sen còn đó, và mùa thu trở lại, lá phong đỏ lại rơi, tơi bởi trong tròm sâu bạc. Con người đó đáng kính phục lắm, lý tưởng lắm. Đã có ai trên đời này lấy Duy Sen thay cho... Caro cuộc sống này thi vị biết bao và cần nghị lực biết bao. Tại sao Duisen lại tự im lặng, tự ôm lấy con tim mình không cho nó khóc? Vì hạnh phúc của Antonai ư? Vì quyền lợi của học trò ư? Vì ước mơ cao cả của cả thầy và trò của dân làng vùng Kasak thèm khát vươn tới đỉnh cao của khoa học? Còn nhiều nữa và tin rằng, tất cả là sự thật. Nếu như Antoni và Duy Sen lại ở bên nhau như hai cái phong tuyệt diệu như vậy, thì ông già Duy Sen cũng là một cái tôi to tướng. Ta biết vậy, ta biết vậy, và con đường cũng mở cho ta hai nhánh lớn. Duy Sen ơi, người là ngọn lửa, là ngọn lửa hồng giữa đêm thâu giá bút. Ta ước mong gì hơn nữa, được làm, được sống như Duy Sen, được đau khổ và sung sướng như Duy Sen. Ôi tiếng nói nghẹt thở của người thầy đầu tiên khi con tàu chuyển bánh. Cái tiếng thất thanh của con tim ứ tràn điểm sao duyến. An tư nai, an tư nai. Cái tiếng thân yêu ấy, bánh sắt của con tàu đã lăn qua. Hay trái tim dầu xúc cảm và lòng nhân đạo, lòng cao thượng ấy bị bẹp nát trên đường xe lửa. Cổ sống tuyệt vời biết bao, trong thực tế và trên trang sách. Nhưng cuộc sống cũng bi thảm biết bao. Cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu muộn, cái nên thơ còn lóng lánh giọt nước mắt ở đời, bao giờ để niềm vui về cùng hạnh phúc để những đôi bạn bình yên dạo trong rừng bạch đàn, quánh nắng xanh dịu và những đàn chim câu trắng muốt sáng của rừng. Phải đấy, rừng công lên thơ như ta tưởng và để kẻ mai ấy, hôm nay có bao người cầm súng, có bao người gửi gắm vào thiên nhiên xanh tươi vào cánh rừng gai góc âm u tất cả thời thanh xuân của mình. <cười> Ai đấy, khi nắm tay người bạn thân yêu của mình, khi cánh buồm xanh đi về, cánh cửa trời rộng mở, chớ quên dưới chân mình là cát sỏi, là hòn đất đựa mồ hôi thấm máu của bao thế hệ mà cuộc sống của họ đã xa xuôi. Ai đấy, khi quát vai người bạn yêu quý của mình, chỉ cho bạn kia là ngôi sao khuôn, ngôi sao mai, ngôi sao ban chiều và ngôi sao của bình minh. Chớ quên rằng, có buổi sáng nào sao mai mang màu đỏ, màu máu và màu lửa, Chớ khuyên rằng, để đêm trăng có những ngôi sao tỉnh tử, để con người tự do mơ ước vươn tới những đỉnh cao xa, có những trái tim đầy khát vọng phải xếp vào ba lô mọi mơ ước dịu khiển nhất, mọi tương lai cá nhân quen thuộc nhất mà đánh giặc. Có lúc nào anh tự hỏi mình đâu là chín hào đánh Mỹ đâu là dây cung để bật những mũi tên căm uấtt còn tôi từ rất lâu rồi tôi đã tìm ra đâu là chỗ đi và chỗ đến của mình 22 tháng 11 năm 1971 không có ai cầu nguyện cho mình cả những ngọn đèn nhấp nháy trên sửa đồi là lô cút địch còn những mảng đen ngòm kia là thằng Mỹ hãy cho chúng no đòn Đồng đã đi qua mùa gặt hương lúa chia đều khắp các nhà và chăng lên sớm cho sân kho nhộn nhịp. Sơm cọt phơi đầy, trên ruộng, sơm gác lên đống dạ, mềm đi về sương sớm. Dạo mới đến đây, rừng thả hạt rẻ lăn lách tách trên đồi. có bây giờ, lại mùa hoa rẻ, hoa rẻ rừng trắng pha vàng như hoa nhãn, như hoa hồng bì. Cả rừng như mở ra cho vô vàn mùi gương lạ lùng, thì thảo cùng anh bộ đội. Đàn dê đi lẫn trong vạt cây thấp, cây mùa lá xanh mềm như nhung, cây khế rừng lá tím. Tiếng chuông thơ ngây, trên cổ lũ dê rung lên bỡ ngỡ, tưởng chừng như giọt nhựa ứ ra và cuộn thành giọt rơi từ tốn. Đó là những ống đếm thời gian của rừng già. Đêm rụ bức mạn, lốm đốm sáng, đồ chìm vào chân mây, đất và trời bị xóa nhòa xanh giới. Còn anh bộ đội thì hồi hộp đợi chờ, lần bắn thứ hai trong đời lính. Anh hãy nghĩ, kia đúng là thằng Mỹ, là kẻ thù và kìm súng vào ngực nó, đừng lo bắn vào quả tim người, chúng nó chẳng có tim đâu. Anh hãy nghĩ, cuộc sống yên lành và ngân nga như lời thơ kia bị cào xé bởi ánh lửa kê tợm trước mắt anh. Hãy đứng trong chiến hào của đời mà bắn, xương dày nên đạn chưa căng, tiếng nổ không chát chúa mà âm âm, đèn vỡ tung, đạn xuyên qua phao dầu, đạn phá rách toan bia, phải như thế mới hạ căm thủ Thủ trường bảo, ta bắn sỏi không phải như anh chàng trong khoa dếp giải Đạo đức cách mạng của người Việt Nam khác thế. Tự hào lắm khi được lang thang trên mảnh đất mẹ hiền này và bảo vệ nó. Còn ai hạnh phúc hơn ta nữa? Trang sách của cuộc đời chưa mở cho ta, nhưng mới ghé mắt nhìn, ta đã nghi ngứt cả người. Tiếc thay đã mấy ai nhận thấy. 23 tháng 11 năm 1971 Sắp từ biệt đây rồi. Một ngày lặng gió, nhưng lá bạch đàn vẫn líu xíu ở đầu cây. Ôi Tân in phụng đồi trung su của sân ca quan họ, của tấm lòng cởi mở chân tình. Tới đây từ 1 tháng 10, thế Hà đã gần 2 tháng. 2 tháng đi qua cái cửa che quen thuộc, cái thanh che chống khung cửa dưới dốc. Cái hàng xào xứa, khi mình đến, còn lưu lại vài quả chín vàng thơm lẫn. Ta muốn thăm lại thị trấn Nhã Nam, Quả bàng chiến dụng, thăm hòm thư của bưu điện, số một niềm tâm sự, một lời thủ thị, ta muốn lại ngồi trong quán nước, gặp bà hàng ngay chầu bòm bèm muốn đi qua sân bóng, muốn vào thăm mái lèo san sát của bãi chợ, ồn ào. Ta muốn vào thăm nhà bên kia đồi, có cái xe bò và có anh chàng canh đồi rẻ. Thăm cụ già mù, bật ngón trên cái kèn đưa người ra ruộng, muốn đi trên cái dốc hết ý của ngày cánh lúa súp sân. Ta muốn mãi ngồi trên đồi mặt trời, để sớm sương sang, mặt trời tròn, đỏ ôm lấy ta mà bay lên. Muốn mãi ngồi trong bếp của bà, nghe bà kể chuyện, cháu đu nước cho bà, bà khen cháu ngoan đi. Nhớ lắm nơi này, những con người ở đây, ta cúi chào tất cả, từ biệt Tân yên, núi đồi và bạch đàn. Đất này tuyệt đẹp, núi sông này vây bọc lấy đồng bằng. Đâu phải túi bom cho quân thù chút lửa, và con đỏ mộc đi trong lời thơ đâu phải mục tiêu cho kẻ thù bắn phá. Hãy khoan đến ngửa tay, cầu trời ban cho một bông tuyết trắng. Đêm buông yên lặng, cho đôi chim tình tự, cho cây cỏ bình yên trỗi dậy và cho cả anh bộ đội chuẩn bị lên đường. Cháu anh và cháu quế đã ngủ rồi, bà và chị nhàn cũng ngủ. Ôi ta sa rời ngôi nhà ấm cúng còn phảng phất khói hương này, 10 năm sau sẽ có biết bao thay đổi, ta có được trở về thăm lại cốc trà xanh của bà, thăm lũ che vừa mầm trong tháng, lúc đó sẽ khác nhiều và cuộc đời chắc đẹp, chắc thơ gấp bội. Tháng 2, bà trở lại Thái Bình, cháu lại đi với mối thù thằng Tây mũi lõ, thằng Tây cuốn thừng đã là một đời bạc khổ, khi thắng lợi trở về, chắc bạc không còn nữa. Xong, đợi bà đã mấy mươi lần tiễn các con đi, chị nhàn vất vả mà vui, ấy, người phụ nữ đàm đang có chồng là liệt sĩ, khuya thế này, chỉ còn đi đâu, ánh đèn bão lung linh sau hàng sâm bụt. Ừ, như thế, những tâm hồn cao thượng đang nằm nghỉ, ngày mai họ lại viết tiếp lịch sử của loài người. Ta bỗng nhớ xa xôi đến đỉnh màn thân yêu, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, nhớ vườn mía mùa này ngọn gió cũng mang vị ngọt. Ta nhớ bạn, nhớ lăng, hậu hải, nhớ từng thằng kiểm đến giá người xa lạ ta gặp ở biến xe. Đêm nay, có phải là đêm chuẩn bị hành quân vào trong ấy, mà kỷ niệm thức dậy, ngồi trầm tư trước ngọn đèn. Mai, mình đi tiền trạm. Tế vẫn đau bụng rồi hành quân ra sao. Cùi không hiểu đã đủ chưa, sáng mai đi lấy gạo. Cải nhổ được rồi đấy. Cân cho nhà bếp là vừa. Lình kỳ lắm, nhưng còn biết bao, chỉ dai dứt là cái lòng mình. Đất này, tin yên, em đừng khóc, các anh đi rồi lại trở về mà. Lau nước mắt đi em, ta là người Việt Nam sống trên đất nước Việt Nam. Đất nước của những người con gái, con trai đẹp như hoa hồng, cứng sắt thép, lúc chia tay không thể rơi nước mắt, nước mắt chỉ dành cho ngày gặp mặt. Rồi cuộc đời ta sẽ quen với những lần chia tay, những giờ bệnh dịện, nhưng lúc này ta lại nhớ đến như anh, buồn biết bao khi đi xa không có như anh ở bên, không có người thân yêu nhất của mình xương xuống lạnh bút phải mặc áo Z vào và đi tất cây lạnh chào ôi như anh đang làm gì ở nơi xa xôi ấy ta lại phải chia tay lùi thổi một mình đơn chiếc ánh mắt kia đâu phải là của người ta yêu quý và gốc cây này của các bạn thôi 12 giờ đêm ngày 23 tháng 11 năm 1971 vẫn chỉ là tấm ảnh Những ngày cuối cùng ở Hà Nội, sau một đêm tức trắng đấy, như anh, 2 tháng 7 năm 1971, đôi mắt vừa âu yếm vừa buồn bã, đôi môi cười ư, không phải, chỉ biết cứ nhìn. Ta cúi xuống và un. Lại thế nữa cơ, nhưng quả lạc như vậy, nhớ lắm như anh ơi, và đừng nỡ trách. Buồn biết bao nhiêu khi để lại trên môi khơi lạnh của mùa đông. Ta chỉ còn tấm ảnh, ta trò chuyện cùng tấm ảnh, ta thổi vào tấm ảnh một linh hồn.